video quyển kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 nhất trưởng đồ long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc. Chư dục. Huyền Bang lão mỹ lúc này giọng ôn tồn nói: "Lão phu muốn hỏi người bà việc này, trước hết ta nghe đồn đại là nhất chân tử đã được lương vô quý cứu người, sau đó lại nghe đồn Bang Hoài Dương đã bị một địch thủ lợi hại và không rõ tên tuổi sầm nhập đánh cho một trận tơi bời. Lớp chết lớp bị thương không biết bao nhiêu mà kể. Trong dịp đó Lương Dụ Quý cũng bị một thủ pháp hết sức là ác độc đánh trọng thương. Và nhất Trần Tử cũng bị kẻ lạ mặt ấy bắt sống màn đi mất. Ngươi là học trò giỏi và rất tâm phúc của Lương Dụ Quý. Không thể không biết rõ chuyện ấy được. Người này nói thật cho ta nghe đi. Người đối địch với bang Hoài Dương ấy là ai? Nhất Trần Tử có phải thật sự đã bị cướp mang đi hay không? Suốt từ đó đến nay, Người đã dò xét và tìm ra được manh mối gì về chuyện ấy. Nói! Nhưng Tiểu Long cười lạnh lùng nói. Đấy là chuyện nội bộ của Tệ bang. Có dính dốc gì dám đi tới ông chứ? Nguyên Bán lão mỹ vẫn không lộ sắc giận, nhưng một gã đàn ông mặc áo đen đứng cạnh đó liền vung nhanh cánh tay ra tức thì mấy tiếng bốp bốp bốp nổi lên. Thì ra Nghiêm Tiểu Long đã bị người ấy tát cho mấy cái mạt tai đích đáng, đôi mắt muốn đổ lửa. Tròn ám nóng bỏng như bị thiêu đốt, máu răng trào ra hai khóe miệng. Đôi mắt của Nghiêm Tiểu Long chiếu ngời lửa giận. Ý "Ê nghiến răng mắng. Cáo mượn oai hùm thì có đáng kể gì? Nếu hôm nay cậu mày đây may mắn được sống sót thì sau này sẽ cho mày biết lợi hại của ta." Nguyên Bang lão mỹ vẫn điềm nhiên như không thấy chuyện gì vừa xảy ra trước mắt, y chậm rãi nói. "Tây Đồ lão phu muốn hỏi lại lệnh của ban chủ phỉ phụng ban ra sao?" Nhưng tiểu Long cất giọng lạnh lùng. Với quyền hành của Vũ Nội Bá Kỳ của ông Ta thấy ồn có thể tìm hỏi thẳng ban chủ phi phụng ban là hơn. Vì nếu ông hỏi ta là một người ngoại quốc thì chẳng quá ra làm nếu hay sao. Nguyên Bán lão mị dẫn giả dở như không nghe. Ông ấy gằn giọng nói: "Ủ hạ của lão phù có thấy tụng túc của người dưới ngọn thiết tháp, vậy độc thủ là Hán Pháp Vũ là người có mang theo trong mình một viên phật độc bảo châu quý bảo vô sòng trần chốn võ lâm." đã bị giết chết dưới ngọn tháp đêm hôm ấy. Có phải là ngươi đã hành động để cướp viên bảo châu ấy rồi truyền tai cho người khác hay không?" Nghiêm Tiểu Long giận cất tiếng cười nhạt đầy giễu khinh bỉ. <cười> "Nếu như ông có dịp mài đoạt được viên phích độc bảo châu thì có bằng lòng đưa cho người khác hay không? Đời mệnh ăn miếng trả miếng không ai chịu thua ai cả." Huyền Bang lão mỹ không đáp thẳng câu hỏi thắc mắc của Nghiêm Tiểu Long. mà hắn chỉ hạ giọng nói: "Lão phu để cho ngươi một khoảng thời gian đốt tàn một cây hương, hầu suy nghĩ để trả lời. Việc sống chết của người chính là do ngươi định đoạt lấy." Bỗng nhiên ngay lúc ấy, từ bên ngoài gian đại điện có một tiếng cười nhạt vọng tới. Đồng thời có một luồng gió nhẹ thổi vào khế cho ngọn nến làm gió lu đưa qua đưa lại như muốn tắt. Chỉ trong chốc lát, Ngọn nến đã qua thì ngọn đèn lại sáng, khiến mọi người thấy rõ dàn đại điện không biết từ lúc nào xuất hiện một lão bà tóc bạc như bông, mắt phượng quy nghi đáng sợ. Phía sau lưng lão bà ấy còn có ba cô gái xinh đẹp lưng vắt kiếm đi theo hầu. Lão bà đưa ánh mắt quét khắp cả dàn đại điện một lượt rồi quay về phía quyền bằng lão mỹ tươi cười nói: Sơn ông chớ trách một người khách không được mời nhưng ta mà lại đến quá đột ngột như vậy. Nếu được vậy thì Thang bà tử ta có lời đa tạ. Nguyên văn lão mỹ từ lâu đã được nghe nói đến cái tên Thang bà tử là một người rất giỏi sử dụng chất đồng vô hình. Nở giờ đây nghe qua lời giới thiệu của người đàn bà này là Thang bà tử thì y không khỏi giật mình, đôi mắt trở thành lạnh lùng như băng giá gằn giọng nói: thang bà tử hành động của bà chính là xúc phạm đến sự cấm kỵ trong giới giang hồ mà có biết không. Thằng bà tử lạnh lùng đáp: Có gì gọi là sự cấm kỵ của giang hồ chứ? Ai kiêng sợ vũ nội bá kỳ các ông, chứ còn thang bà tử ta đây thì chẳng có hề xem ông vào trong mắt. Nhịn tiểu Long phá lên cười thật to. Tiếng cười của y có một âm hưởng vang rền khiến cho cả giang đại điện Nếu kêu lên o o không ngất. Huyền Bang lão mỹ biến hẳn sắc mặt, đánh tay mặt đưa ra nhanh như điện chớp, tức thì một luồng kinh lực lạnh buốt cuốn tới công thẳng về phía Thang Bà Tử. Thang Bà Tử khất giọng cười nhạt, rồi co năm ngón tay bốn thẳng ra, liền đó cả hai người đều khẽ hự một tiếng khô khàn, đồng thời tê mắt cũng không khỏi biến đổi. Trong khi Huyền Bang lão mỹ vừa ra tay tấn công đối phược thì lại có bốn gã mặc áo đen đứng cạnh lão tài, cũng càng người tới, dùng chưởng tấn công về phía Thang bà tử. Nhưng không ngờ ba cô gái đứng sau lưng của Thang bà tử đã cảnh giác đề phòng trước, nên nhanh như chớp tốt kiếm siết chặt ở trong tay, dùng lên đỡ thẳng. Mỗi một thế kiếm của họ đều vô cùng cao thâm hiểm hóc, khiến cho luồng kiếm quang đi đôi với những luồng gió lạnh bố bài lộn khắp nơi trong vô cùng kỳ ảo. Lệnh đó ai nấy bỗng nghe có mấy tiếng kêu thất thanh, rồi lại thấy bốn gã đàn ông mặc áo đen vội vàng ra sao. Vì tên dài của họ đều bị mũi kiếm vạch một đường dài ba tấc một, máu tươi chảy ra xối xả. Bốn gã đàn ông mặc áo đen vừa mới nhảy lui, bổn tái nhợt sắc mặt, mồ hôi toát ra như tắm, thân hình lão đảo, rồi té xuống đất nghe một tiếng phịch. Bọn ngạc ma đứng chừng quanh thấy thế, ông khỏi kinh hãi quát gào vì tức giận. Đôi mày bạc phơ của quyền băng lão mậy cau lại cất giọng lạnh lùng. "Than bà tử, có phải đêm nay bà đến đây để gây sự không?" Than bà tử cất tiếng nói. "Đó là ông gán tội cho ta, chứ thực ra lão bà tử ta tốn đầy sình ra mắt đúng theo khuôn phép. Thế mà tại sao ông lại ngạo mạn khinh thường rồi lại lấy lấy sự cấm kỵ của giới giang hồ để khiển trách lão bà tử ta nữa?" Lão bà tử ta nào phải là người dễ triêu chọc đâu." Huyền Bang lão mỹ nói. "Nếu thế thì bà đến đây có việc gì?" "Đến tìm lại viên Phất Độc Bảo Châu." Sắc mặt của Huyền Bang lão mỹ biến hẳn, y gằn giọng nói: "Phất Độc Bảo Châu nào phải lão phu lấy được?" Thân bà tử nói: "Lão bà tử ta không có bảo là ông lấy mà ta tới đây chỉ với mục đích hỏi hắn bà thôi." Vừa nói bà ta vừa chỉ thẳng vào Nghiêm Tiểu Long một lượt. Thân bà tử mới nói dứt lời, thì ngọn đèn quyền đang treo ở trong gian đại điện bỗng tắt phụp, tức thì nghe có tiếng quát giận dữ của thang bà tử và tiếng kêu thét của bà cô gái theo hậu. Đồng thời cái gian đại điện đều ào ào nổi gió. Nguyễn Bằng lão mỹ cũng quát to, "Chớ để cho nó chạy thoát." Liền đó chỉ nghe giọng nói của thang bà tử theo chiều gió tự xài vọng đến. Uyển Băng lão quái, sau này nếu lão bà tử ta không giết chết được ngươi thì thầy sẽ không làm người nữa." Sau người hiện diện trong gian đại điện, không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó một gã đàn ông mặc áo đen liền đánh đá lửa lên, đốt cháy lại ngọn đèn quyền đăng. Chẳng mấy ai nãy mới vừa trông thấy Uyển Băng lão mỹ đã đứng bên ngoài gian đại điện, đôi mắt đầy vẻ kinh dị, từ từ bước trở về phòng. Ngài ông ta cũng không rõ than bà tử vừa rồi đã gặp chuyện gì, nhưng ông ta chỉ cảm thấy phập phồng lo sợ, sắc mặt lạnh như tiền, bước thẳng về vị trí Đa Mạt nhìn Nghiêm Tiểu Long rồi nói: "Những lời cô lão phu vừa rồi hiện giờ vẫn còn giá trị. Nhớ lời lão ta bảo một tên thủ hạ đốt cái một cây nhang lên, rồi cúi người xuống xem xét thương thế của Bồ Tần Tổ hạ vừa bị trúng mũi kiếm lúc nãy." Lão ta nhìn kỹ thì thấy đôi vành môi của bốn người ấy đã bầm tím, sắc mặt xám ngắt như tro. Không cần phải hỏi, cũng đủ biết trên người có ba cô gái đều có chất độc hết sức là nguy hiểm. Lão ta đưa tay sờ mũi của bọn họ thì thấy tất cả đều đã tắt hơi, thi thể đã lạnh ngắt vì chết từ lúc nào rồi. Nguyên Băng lão mỹ không khỏi kinh hãi, ngửa mặt nhìn lên nóc gian đại điện, trong đầu óc không hết suy nghĩ về lý do tại sao Thằng bà tử lại kêu lên kinh hải rồi hối hã bỏ chạy như vậy. Đột nhiên sắc mặt của quyền băng lão Mỹ biến hẳn. Quay về phía bọn thủ hạ rồi quát lên. Bọn các người hãy cắt là phần nửa số người. Đi lột xó khắp ngôi chùa này xem có nhân vật gió lâm nào ấn mình theo dõi chúng ta hay không. Nếu có thì cứu diệt giết chết không cần hối hãng gì. Tức thì có ngoài hai mươi người nhanh nhẹn lướt ra cỏi gian đại điện. to đầy khắp bốn bề, trong khi ngọn quyền đang bị tắt phop và có tiếng than bà tứ giận dữ quát to. Khắp trong gian đại điện gió cuốn ào ào, luồng gió ấy đã cuốn thẳng vào số người của Nghiêm Tiểu Long, khiến những quyệt đạo bị khóa cứng của họ liền được giải trừ, khí huyết dần dần thông suốt trở lại. Số người của Nghiêm Tiểu Long biết mình đã được ai đó ám trợ, nên ở trong lòng hết sức là mừng rỡ. giấu vàng ra ám hiệu cho nhau sẵn sàng tìm cơ hội để tấn công kẻ địch. Tỳ nhàn đốt lên vừa rồi đã cháy đi được một nửa, nhân số người của Miên Tiểu Long vẫn dương mắt đứng chờ chờ không nói năng gì cả. Tất cả bọn họ đều thầm vận dụng chân lực ở trong người để đánh thông các tuyệt đạo bị khóa đã lâu. Bên ngoài gian đại điện trên một ngọn cây cổ thụ, Đào Gia Kỳ đang ẩn mình trên cành lá rậm rạp. Chàng đưa ánh mắt theo dõi từng sự việc trong gian đại điện. Bất ngờ chàng nghe có một tiếng người cười nhỏ, trong như tiếng chuông bạc ở sát ngai xàu lưng. Chàng không khỏi giật mình quay đầu ngó lại thì trông thấy dân mỏng bệnh im lặng mỉm cười tự nhiên, đứng trên một cành cây cách xa chàng độ ba thước. Đại gia kỳ màng dùng thuật thuyên lý truyền âm ngạc nhiên nói: "Dân cô nương, sao cô cũng đến nơi đây vậy?" Dương Mộng Bình trợn tròn đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào chàng và một lượt rồi nói: "Được lắm, ta vẫn tưởng là huynh là một người quân tử đứng đắn, nhưng không ngờ huynh lại có những hành động khó nói đối với bà đệ tử của thằng bà tử vừa rồi." Nó tới đây nàng cúi mặt cười thản thục. Đào Gia Kỳ không ngờ nàng đã trông thấy được nề mắc giác cảm thấy bừng đỏ sắc mặt. Nếu không làm thế thì than bà tử và ba cô gái ấy nào chịu bỏ đi. Vân Mộng Bình bỗng đưa bàn tay ngọc lên đè lấy miệng, để khỏi phải bật cười thành tiếng. Nhưng cơn tức cười đã làm cho nàng ngã ngặt ngẹo và không ngớt ngã tới ngã lui. Đào Gia Kỳ nói: "Dân cô nương, tại sao lại cười vậy?" Qua một lúc lâu thì Vân Mộng Bình mới dịu cơn tức cười, đưa mắt liếc qua Đào Gia Kỳ nói: Có phải vừa rồi Huynh đã kéo quần của ba cô gái ấy tụt xuống không? Còn thang bà tử thì sao? Vị giờ rồi, ta không nhìn thấy rõ, bởi vậy Huynh nói cho ta nghe thử coi. Đào Gia Kỳ có đôi mày đã giờ tức giận nói: "Văn cô nương, việc ấy sao có thể nói ra được?" Nhưng mộng bệnh cào nhào nói: "Anh không chịu nói ư? Hả? Hỏi trời vậy chứ ta cũng đã thấy cả rồi, cốc nữa đây để xem anh còn mặt mũi nào trông thấy tiểu thư nhà ta không?" Đào Gia Kỳ không khỏi sửng sợ một lúc bèn tươi cười nói: "Huỳnh cô nương cũng có đến đây sao? Nếu vậy thì còn gì hay hơn nữa. Gió Cầm có Huỳnh cô nương vô cùng trác tuyệt, tất sẽ có biện pháp đối phó hữu hiệu. Hiện giờ tại hạ không có cách gì hay ho để đối phó với họ, nên đành phải đứng nhịn." Vân Mộng Bình bỗng thò cánh tay mạt ra nhanh như chớp chộp lấy cổ tay của Đào Gia Kỳ nói giọng hơn vội: A Via tiểu thơ đang bận chuyện phải rời khỏi nơi đây. Cái hẹn ở Gia Lăng huynh đã quên rồi sao? Còn riêng việc này huynh muốn bỏ qua cũng chẳng phải dễ dàng đâu. Nói đoạn nàng buông tay đào gia kỳ ra, giọt người bay thẳng lên, lướt nhầm vào các nóc đại điện mà đi tới. Lúc bấy giờ trên nóc vàng đại điện đang có hai tên thủ hạ của huyện Băng lão mỹ đứng gác. Giống Trọng thấy Đào Gia Kỳ nước thẳng tới một cách tự nhiên chẳng hề có ý kiêng kỵ gì, thập thọ gì cả, nên tưởng đó là đồng đảng của mình, cả hai bèn nhanh nhẹn bước tới để đón. Đào Gia Kỳ trông thấy hai người càng tới thì chẳng những không dừng chân đứng lại, mà còn song thẳng dậy với hai người nhanh như một luồng gió. Đến khi hai người ấy sực nghi thì đã quá muộn rồi. Vì ngay lúc đó một đạo kình lực mềm dẻo đã cuốn thẳng tới người họ. Cả hài cảm thấy đôi mắt tối sầm lại, rồi chưa kịp kêu lên tiếng nào là đã bị đánh đứt tâm mạch ngã ra chết tốt. Ngay sau đó Đào Gia Kỳ lại nhanh nhẹn lướt tới ẩn mình vào một mái ngói cong, tách nóc đại điện ngoài 10 trượng. Chàng quay mặt nhìn lại, bỗng trông thấy một cái bóng đèn sừng sáng bất thần lướt tới trước mặt của hai cái xác chết vừa rồi. Bóng đèn ấy dường như là một cô gái mặc y phục đen, kẻ tính mặt chỉ còn để lộ ra ngoài đôi mắt thiếu ngời ánh sáng. Nàng cúi xuống lật hai cái xác vết xem xét kỹ, thấy nạn nhân không hề có một vết tích gì. Trong lòng hết sức kinh hãi ai nói lẩm bẩm: "Tại sao huynh ấy lại có một gió công kỳ tuyệt đến như vậy?" Giứt lời thân hình của người con gái đó liền xe dịch và lẫn mất vào trong bóng tối. Trên trời một cụm mây trắng đang che kín vầng trăng sáng. hiển chò xao thừa hiện rõ đó đây gió đêm không ngớt thổi vi vu lạnh lẽo trong gian đại điện ánh đèn cũng trở thành tụ mù bỗng nhiên ngọn quyền đăng cháy sáng hẳn lên vì quyền băng lão mỹ vừa co tay búng nhẹ về phía ngọn đèn khiến cho tim đèn được khêu tỏ cây nhang lúc ấy đã cháy hết đến 4 phần 5 quyền băng lão mỹ đưa mắt nhìn qua cây nhang một lướt rồi cất giọng lạnh lùng "Ngươi tìm tiểu lâu" Thời giờ chẳng còn bao nhiêu nữa, người hãy nói cho sớm đi. Câu nói chưa dứt thì bỗng có hai bóng đen từ ngoài bay dứt vào gian đại điện, rồi buôn người đứng sửng trước mặt quyền băng lão Mỹ như hai phò tượng gỗ. Quyền băng lão Mỹ đưa ánh mắt nhìn rõ đấy là hai đạo sĩ, thì mặt không khỏi biến sắc, dùng tài áo gây thành một đảo kinh phong lạnh bút, cuốn thẳng ra ngoài rồi lão ta cũng lao giúp thân người theo ngọn kinh phong. Lúc bấy giờ trong gian đại điện còn một nửa số thủ hạ của Nguyên Băng lão mỹ. Chúng trông thấy thế bèn ùng ùng lao mình ra ngoài không còn trật tự gì cả. Nhưng lúc ấy ở bên ngoài trời tối lờ mờ, bóng cây chập chờn đó đây nào có thấy hình bóng của kẻ lạ mặt. Nguyên Băng lão mỹ đang sững sốt thì bỗng cảm thấy nơi cánh tay trái bị đau nhói như có con vật gì đó cắn vào. Lão ta bèn vận dụng cương khí trong người để che chở thân thể. Do cho là diũ khí sắt thép cũng không thể hại đến thần lão ta được. Trong khi lão ta đưa cánh tay lên nhận kỹ thì không khỏi biến ánh sắc mặt. Thì ra nơi cánh tay trái của lão đã bị ba mũi kim thép màu đen nhỏ rứt như sợi tóc ghim chặt vào da thịt. Đầu mũi kim đã cắm sâu gần quá nữa, chỉ còn lộ ra ngoài trên dưới một phần. Sau khi lão đã đoán biết lai lịch của những mũi độc trăm ấy, bèn gần giỏng quát lớn: Đào như hải, nếu lão phù không xé xác người ra được thì chưa hả mối hận ngày hôm nay. Nói đoạn lão ta bèn quay người lướt thẳng vào gian đại điện. Nhưng vừa nhìn qua khung cảnh trước mặt thì lão ta không khỏi há mồm trợn mắt, đứng trờ trờ như khúc gỗ. Thì đa số người của Nghiêm Tiểu Long không rõ biến mất đi từ lúc nào. Á gian đại điện đã vắng tanh không còn một bóng người. Uyển Bang lão Mỹ lộ sắc giận dữ, lại quay người bước trở ra ngoài, nhìn thẳng vào đám thủ hạ mặt mày đầy ngơ ngác. Lão tà quát to: "Đi mau!" Nó giật lời lão tà ta đưa tay mạt đỡ lấy cẳng tay trái, rồi giật thẳng người lên không bảy tám trượng, lướt nhanh đi như một luồng gió. Bọn thủ hạ của Uyển Bang lão Mỹ cũng giật người lên không, chúng cất tiếng hú dài nghe thật ghê sợ. Tiếng hú ấy khùng ngớt bài lần lần giữa không gian, gây thành những tiếng hồi âm như không lúc nào ngưng. Lền đó từ trên một ngọn cây cổ thụ cao chọc trời, Đào Gia Kỳ bay nhanh xuống đất, đưa mắt chú ý nhìn khắp gian đại điện, rồi nhếch môi cười, trong khi chàng định cất bước bỏ đi thì bỗng nghe từ phía sau có tiếng cười khẽ và trong như chuông bạc vọng vào tai. Vừa nghe qua tiếng cười đó, Đào Gia Kỳ đã đoán được biết là ai. Nền trên mặt hiện sắc mờ, chàng nhanh nhẹn quay người lại, sử dụng một thân pháp thần kỳ, nhắm hướng có tiếng cười dùng tài chụp thẳng tới. Nào ngờ chàng chỉ chụp vào khoảng không, ngay lúc đó có một bóng người nhẹ như một đợt khói bay thoát đi rồi mất hút. Nhưng đạo gia kỳ nào chịu để cho bóng người ấy thoát đi, chàng liền nhanh nhẹn giọt người lên đuổi theo tức tốc. Bỗng chàng đã xé về tây, cảnh vật đều trở thành lờ mờ. Trên sườn núi chạp trợn hai bóng người một trước một sau, đuổi bắt nhau như hai luồng điện xe. Kinh công của Đào Gia Kỳ tùy hết sức tuyệt diệu, nhưng vẫn không làm thế nào đuổi kịp theo chiếc bóng ở phía trước mặt, mà lúc nào cũng giữ được một khoảng cách độ 5-6 trượng không thể thu ngắn được nữa. Hai người đuổi bắt nhau, đến bên dưới một ngọn núi trơ trội đứng cao chọc trời, tại nơi đó sườn núi phản lặng. có dại xanh mượt như nhung, rải rác đây đó ngoài 10 gốc thụn khổ thụ còng queo, cành lá sum suê che cả một vùng rộng. Về phía trái của sườn núi ấy có một bức vách đá chèo lèo cao mấy mươi trượng. Từ trên có một con thác đổ xuống ầm ầm, bội nước tung bay mù mịt, trông chẳng khác nào khỏi sương che phủ quanh bức màn bằng ngọc trắng. Cảnh sắc ấy ai nhìn đến cũng phải khoan khoái ở trong lòng. có cảm giác như mình đã lọt vào cõi tiên vậy. Bóng người chạy ở phía trước khi tiếng đến sừng núi ấy, bỗng bất thần quay người lại nạt lớn. "Gã ngông cuồng kia, bọn người không muốn sống nữa hay sao?" giọng nói the thé và bé nhỏ nghe hết sức là quái dị. Đầu gia kỳ đưa mắt nhìn lên không khỏi giật nảy mình, vì chàng đã nhìn thấy được một khuôn mặt tái nhợt như xác chết, đôi mắt sụp ngược, tròng mắt sáng ngời mũi hết môi trề. Ấp rối phờ buồn rủ xuống hai vai. Thầm người mặc một chiếc áo dài đen chấm đất. Đế quả là một con người rất xấu xí, không còn ai xấu xí hơn nữa. Đào Gia Kỳ quá cơn giật mình liền sai tròn trong mắt cười to. <cười> Ta không tin ở trên đời này lại thật sự có ma. Vừa nói chàng vừa tràn nhanh người tới nhanh như chớp, lẽ làng thò cánh tay mặt ra, dùng thế ly long thám châu chụp thẳng tới. sống thế võ cổ chàng mới đánh ra được có một nữa thì năm ngón tay bỗng dựng thẳng ra. Dùng lên chập chợn như có hàng ngàn ngón tay hiện lên đó đây, đi đòi với tiếng rất nghe vèo vèo nhắm ngay người đàn bà xấu xí ấy mà chụp xuống. Chỉ pháp võ chàng hiểm hóc khó lường, trông như thật như hư, không biết đâu là bóng mờ hay những ngón tay thật. Đồng thời chàng lại phối hợp với một bộ pháp thật là ly kỳ Đàn tới công thẳng vào đối phực. Người đàn bà trông xấu xí như quỷ sứ ấy lộ sắc kinh ngạc, dùng hai tay nhanh như gió vừa đỡ thẳng thế công, thân hình lúc nào cũng lắc nhẹ nhàng. Đào gia thị luôn luôn tươi cười, nhưng thủ pháp lại không ngớt thay đổi. Khi dùng giỡn lúc dùng chí, đánh toàn những thế gió kỳ lạ hiểm hóc của những môn phái lớn trong võ lâm. Những thế võ ấy cao thâm tuyệt vời, lúc nào cũng nhằm tấn công vào các vị trí mà đối phương không thể nào ngờ đến được. Người đàn bà sốc sí ấy nếu không phải là một tài võ công quán tuyệt thì chắc chắn không thể nào không bị thảm hại được, nhưng xem ra hai người như có vẻ bất phần thắng bại. Chẳng bao lâu dần trăng đã lặng, ánh sao đã mờ, bầu trời đã bắt đầu trở thành xám ngắt, vị Sóc Sớ bước vào bệnh minh. Người đàn bà xấu xí ấy hơi thở đã bắt đầu hỗn hển, nên bỗng quay người, nhằm hướng ngọn núi cao chọc trời trước mặt mà bỏ chạy. Đầu gia Kỳ khất tiếng cười to rồi lao người đuổi theo. Vì thế hai bóng người lại lướt nhanh như hai vị sao sa. Người đàn bà xấu xí đó nhắm ngài hướng một dãy đá trèo leo nguy hiểm trên sườn ngọn núi, cắm đầu chạy tới. Vệ trấn của bức vách đá ấy lại chỉ còn có những bức vách đá cao ngất trời và đứng sừng sững. Ngõ xuống dưới là hố sâu môn tưởng, nơi đó chỉ còn là một con đường mòn nhỏ rất là hiểm trở dẫn đến sườn núi. Để hình hiểm trở ấy chỉ cần một người chống dữ cũng có thể ngăn chặn được tám một đạo quân. Vậy thế thì người đàn bà xấu xí đã tiến đến đoạn đường ấy rồi, liền quay người lại nạt Hãy mau quay đầu trở lại, nếu còn ngoan cố sống tới thì ta sẽ cho ngươi vùi thay dưới hố sâu này." Đào Gia Kỳ đã có dụng ý đĩnh sẵn nên trả lời ngay. Cũng chưa chắc đâu." Nói đoạn thì thân hình của chàng đá tràn tới trước mặt của đối phương xổi. Trong trường hợp đó nếu người đàn bà xấu xí kia giơ tay đánh ra thì chắc chắn Đào Gia Kỳ sẽ bị hại, nhưng nào ngờ người đàn bà ấy chỉ lộ sắc kinh ngạc rồi bất thần quay người bỏ chạy đi mất. Đào Gia Kỳ thấy thế liền đuổi sát theo như hình giới bóng Cuối cùng chàng trông thấy người đàn bà đó Nhắm thẳng một gian nhà đá lao dút tới Gian nhà đá ấy cất thật là kính đáo Ít có ai ngờ được Dị trí của nó ở giữa một vùng núi lỡm sâu Trung quanh đều có dách đá cao Nếu không để ý thì không làm sao thấy được Con đường vào căn nhà đá là một khe đá hết sức là hiểm trở Nhưng lại có những bụi cây gai gốc và các thứ dây leo phủ kín khiến người ngoài khó có thể nhận ra. Trong khi người đàn bà ấy mới bước vào được một nửa thân người thì đầu gia kỳ đã đuổi theo kịp, chàng nhanh nhẹn thò cánh tay ra ôm ngang lưng của người đàn bà rồi khẽ gọi: "Huỳnh tỷ." Người đàn bà xấu xí ấy hết sức luống cuống cất tiếng thảm, rõ thật là hoàng gia mà. Đầu gia kỳ thừa lúc nàng không để phòng nhanh nhẹn thò bàn tay trái lên chụp lấy chiếc mặt nạ xấu xí của nàng gỡ xuống. Thức thì trước mặt chàng liền hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần sáng ngời như ngọc. Người đàn bà ấy quả đúng là Tô Chỉ Huỳnh đã lén bỏ chàng ra đi trước đây. Tô Chỉ Huỳnh đôi mắt bừng đỏ, tim hắc đầy giá hận cách, kỳ đệ, tại sao đệ đệ lại đuổi đến cùng như thế chứ? Làm thế nào để đệ đệ lại đoán biết là ta? Đào Gia Kỳ cười nói, như tiểu đệ đã nói trước là vô cho Huỳnh tỷ có biến thành tro bụi. Thì tiểu đại vẫn nhận sao quỳnh tỷ kia mà. Trước đây tại sao quỳnh tỷ lại bỏ đi một cách đột ngột không giả từ gì cả, khiến tiểu đại suốt ngày phải băn khoăn lo lắng. Nếu không có phòng thư của quỳnh tỷ để lại thì nào được biết, quỳnh tỷ luôn luôn bí mật theo sát tiểu đại như vậy. Vừa nói chàng vừa ôm siết thân người của Tô Chỉ Quỳnh rồi cúi xuống đặt trên đôi môi anh đạo của nàng một cái hôn ngày đó. Tô Chỉ Quỳnh dãi dỗ mấy lượt sắc mặt đỏ bừng, "Đi đi, buông tay ra có được không?" Đào Gia Kỳ lắc đầu nói, "Nếu buông ra sợ Huỳnh tỷ bỏ chạy nữa thì sao?" Dứt lời hai người liền bước thẳng vào gian nhà đá. Bên trong gian nhà ấy rất là tối tăm, nhưng Đào Gia Kỳ đưa mắt nhìn kỹ trông thấy trong gian nhà có đủ giường gấm màn thêu, bàn ghế sạch sẽ, nguồn lực phấn sát không thiếu thứ gì. Bài trí không khác nào một khoe cát, do đó tràn lớn tiếng cười. Suốt một đêm liền tiểu đệ không có chợp mắt nên giờ đây thật là buồn ngủ. Tao chỉ vừan đã hiểu được ẩn ý qua câu nói của Đào Gia Kỳ, nên con tim không ngớt nhảy rộn lên, cơ hồ như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Giữa lúc cánh tay ngọc của nàng vừa mới dung dậy thì bóng tắm thấy tại quỹ khê hải gần mắt đài tầy muốt rồi. Chân lực trong người cũng đã mất đi tất cả toàn thân mềm nhũng, không còn cử động được nữa. Đào gia kỳ bồng nàng đặt lên giường rồi quay ra đóng chặt cửa lại. Đôi mắt của Tô Chỉ Quỳnh bỗng nhiên trào lệ buồn bã nói. Tỷ tỷ là người đã ngoài ba mươi, thật không xứng với đệ đệ. Chúng ta xưng hô nhau bằng tỷ đệ, kết làm tình chị em, chẳng phải hay hơn không? Hà tất phải... Giờ nó tới đây thì đôi môi của nàng đã bị đôi dàn môi nóng bỏng của chàng ép cứng, nhưng nàng dù có muốn vùng dậy cũng không còn sức mạnh nữa, bởi thế nàng chỉ còn biết nhắm mắt để mặc cho mọi việc xảy ra. Từ nay cửa lòng của nàng đã hé mở cho chàng, vườn hồng đã đón chim xanh, bao nhiêu lời ân ái tỉ tê như tiếng yến tiếng oanh kéo dài bất tận. Giữa lúc ái ân tôi chỉ hoành bổng hỏi, kỳ đại Cũng biết tỷ tỷ là ai không vậy? Đào Gia Kỳ tại sao phải làm như thế? Đây cũng chính là một dụng tâm có ẩn ý của chàng. Suốt ba ngày qua được gần gũi với người ngọc nên không khỏi quyến luyến. Đến khi chàng trông thấy bức thư lưu lại trong chùa Quan của Tô Chỉ Bình, mới đoán biết nàng không phải là một người đàn bà tầm thường, đồng thời chắc chắn là một nhân vật có quan hệ đến mọi chuyện rắc rối nàng xảy ra hiện nay tình rõ lập. Chàng vốn là người tài hoa tuyệt thế, tâm trí siêu phàm. Biết rằng giữa trai và gái khi đã có một tình thương và xác thịt thì vô gặp hết vấn đề khó khăn đến đâu cũng có thể giải quyết được dễ dàng tất cả. Do đó chàng không từ bỏ một thủ đoạn nào để nhằm đoạt đến mục đích mào chồng. Bởi thế khi nhà Tô chỉ hoảnh hỏi, chàng liền lắc đầu nói nhỏ: "Súc ba hôm ngồi đói viện dế nham, lúc nào để cũng làm ra vẻ quân tử." Giờ đó sao này đệ hết sức là hối tiếc. Tiểu đệ chỉ biết kính yêu tỷ tỷ thôi, còn riêng tỷ tỷ là một nhân vật gì đệ đệ không cần biết đến. Tô Tiểu Huỳnh khá hừ một tiếng rồi nói, chờ cô nói ba lát nữa, nếu nói thế thì còn Huỳnh ý dân và dân mộng bệnh sao tính sao. Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình thầm nghĩ, tại sao cô ấy lại biết rõ như vậy chứ? Nghĩ tới đây chàng bèn lên tiếng đáp, tỷ tỷ ấy từ đâu mà biết được sợ vậy. Tiếu đại đối với hai cô ấy chẳng qua chỉ là tình bạn chứ không hề đi xa hơn nữa. Ông chỉ Quỳnh cười dịu dàng nói, "Đại đại chứ có nói khéo như vậy, để sau này xem đại đại giải quyết ra sao." Tỷ tỷ nói rõ cho đại đại biết, tỷ tỷ chính là lãnh diện la sát đó. Nào gia kiện á qua không khỏi giật mình, một lúc sau chàng mới cất tiếng cười to. Ồm sức mạnh Cẩm thân ngọc ngà của Tô Chỉ Huỳnh hơn rồi nói: "Là sát cũng được, quỷ mẫu cũng xong. Bắt đầu từ ngày hôm nay tỷ tỷ đã trở thành người vợ yêu quý của đệ đệ rồi." Tô Chỉ Huỳnh tức tiếng than dài. "Hay tỷ tỷ biết mình đã bị đệ đệ tìm hiểu được lai lịch nên mới dùng đến thủ đoạn hèn hạ như thế này. <cười> Nếu chẳng phải tỷ tỷ yêu người thì với chút ít võ công thấp kém của người" Chỉ là đem mạng nạp cho tỉ tỉ mà thôi. Đào Gia Kỳ cất tiếng cười to. Chưa chắc đúng như thế đâu. Tô Chí Quỳnh im lặng một lát rồi khẽ thang. Hoàng già, nếu như thế này thì dù ta cũng phải đổi cả phương hướng hành động rồi. Đào Gia Kỳ hết sức mừng rỡ nói, thật sao? Tô Chí Quỳnh nói, đệ đệ chớ có vui mừng. Vì khả năng tỉ tỉ cũng có giới hạn, e rằng không đủ sức để đối phó với bao nhiêu sự rắc rối chẳng. Đào Gia Kỳ nghe qua không khỏi sửng sốt, nhưng Tô Chỉ Huỳnh đã nói tiếp: "Các môn phái lớn trong giang hồ võ lâm hiện nay, tuy bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực sự ở bên trong đều chẳng còn thực lực. Ngài đến Vũ Nội Bá Kỳ cũng chỉ có cái danh rỗng mà thôi. Hiện giờ chỉ còn hai lực lượng bí mật mà chỉ một hành động của họ cũng đủ làm cho cả võ lâm phải đảo điên rồi." Đào Gia Kỳ lúc này nói: "Hai lực lượng bí mật ấy là gì?" Một là Phi Phụng Bang, cái đó là một bang phái bí mật do chính tỷ tỷ cầm đầu. Hai môn phái ấy khắp trong thiên hạ đầu đầu cũng có tai mắt, không có một sự động tĩnh nào trong võ lâm mà không hiểu được. Do đó đệ đệ đến ở chung với tỷ tỷ bà hôm trong sơn động, là tỷ tỷ đã biết mọi hành động của đệ đệ ở vùng Hoài Dương, nhưng không rõ nơi xuất thân và lai lịch của đệ đệ mà thôi. Đào Gia Kỳ nghe qua không khỏi thầm kinh ngạc. Đao Chỉ Huỳnh lúc này lại nói: "Phây Phụng Bang tuy bề ngoài do Huỳnh ý dân làm bang chủ, nhưng thật ra bên trong lại có một người khác đỡ đầu. Trường hợp đó cũng giống như trường hợp của Tỷ Tỷ vậy, ngoài Tỷ Tỷ ra còn có một người khác đỡ đầu cho Tỷ Tỷ." Đao Gia Kỳ nói: "Người ấy là ai?" Tâu Chỉ Huỳnh thở dài nói: "Đệ đệ cho nên hỏi quá trùng tận, hầu tránh cái hại thiệt thân." Để tỷ nói cho để để rõ là phó hoàng thiết quan âm hiện giờ trong tay của bà ấy. Bà ta là cô ruột của tỷ tỷ. Những cao thủ dưới tay của bà ta bất luận là ai cũng có thể đối phó nổi với mọi cao thủ trên các môn ác phái lớn, ngài ca đến giữ nổi bát tỷ nữa. Đào Giác Kỳ tỏ vẻ ngờ dịch. Thân như lời của tỷ tỷ thì lệnh cô chắc chắn là người võ công cao tuyệt nhất trong cõi đời này, muốn sừng bá trên giang hồ. Quát dài xéo cả gió lâm thật quá dễ dàng như trở bàn tay. Thế tại sao tiểu đại không thấy bà ta có hành động gì cả? Lời nói đó thật làm cho tiểu đại khó tin được. Ông chỉ huỳnh cười giòn. Đại đại nào có biết, có lẽ ở trên đời này vạn vật đều có vật khắc kỵ vi nhập. Người cô cố tỷ tỷ rất kiêng sợ đối với ngã lòng cốc chủ, một con người chỉ có tiếng đồn chứ thật ra chẳng hề có một người chân thật. Hơn nữa bà ấy cũng kiêng sợ người bí mật đỡ đầu cho Phi Phụng Bang, vì Phi Phụng Bang còn có cả một pho giáng lòng kinh. Việc này nói ra thì rất dài dòng, sau này có dịp tỉ tỉ sẽ nói nhiều hơn. Đào Gia Kỳ là một người nhiều mưu lược, nên biết nghĩ đến những chuyện lâu dài, chàng và Tô Chỉ Huận đã thành vợ chồng ân ái thì nào sợ gì, nàng không thổ lộ hết mọi điều bí mật cho chàng ạ. Thế rồi hai người cùng trở lại nói toàn chuyện ân ái, đến khi trời sáng hẳn mới cùng bước xuống khỏi giường. Gian nhà đá này là một những gian nhà bí mật của Tô Chỉ Huỳnh ở, bên trong có dự trữ các thứ rượu thật rất ngon, nó đào gia kỳ được dịp ăn uống no nê thỏa thích. Trong khi cùng ăn uống thì họ lại đề cập đến chuyện Đào Như Nhải. Thì ra Đào Như Nhải ngoài 10 năm trước đây vì không có chỗ đứng trên chốn giang hồ, Nàng ấy mới đầu phục người cô của Tô Chỉ Huẩn. Lúc bấy giờ Đào Như Hải còn trẻ tuổi, sức lực mạnh mẽ nên được cô của nàng tin dùng lắm. Đào Như Hải rất mơ ước sắc đẹp của Tô Chỉ Huẩn, nhưng tìm đủ mọi cách để chinh phục cũng vô hiệu, nên trong lòng hết sức là oán hận. Sau đó Đào Như Hải phụng mệnh về dưỡng chương, bề ngoài nói là treo đau uy ẩn, nhưng thực ở bên trong y có một âm mưu, do đó mới xảy ra vụ hàng thiết hoàng âm. Đào Gia Kỳ lấy làm lạ hỏi, Huỳnh Tỷ nói thế có nghĩa là tên lão Tặc Đào Như Hải cướp lấy pho hàng thiết hoàng âm không phải theo mệnh lệnh của lệnh cô hay sao. Cô chỉ Huỳnh gật đầu nói, chính vì lẽ đó mà con của ta vô cùng giận dữ. Đào Như Hải thấy vậy nên hết sức sợ, ngầm sai bọn bộ hạ trung thành hộ tống hàng thiết hoàng âm đưa đến cho một đạo ma áo vàng, hầu cận ở đại nội tại yên kinh, rồi giêu rao giết dư luận là đã nghi ngờ sai cho lão. Vì cái dạn của lão rất khéo, nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi nước đôi mắt của cô ta. Chính vì vậy nên mới xảy ra vụ cô Tùng Cốc đó. Tô Chỉ Huỳnh dừng lại một giây lát rồi nói tiếp, đầu Như Hải lúc đầu không rõ nhân vật nào ở trong câu Tùng Cốc, nhưng khi lão ta đã tìm hiểu được rõ ràng thì không khỏi hổn vì phách tán, từ đó trốn biệt dạng luôn. Nhưng đến khi hắn nghe được dụ giáng Long Kình thì đoán ra lại do chính ta đặt cớ đoạt được. Vì ngoài ta ra thì chẳng còn ai có mức võ công như vậy, bởi thấy hắn tìm đến Kim Ngân Giáp ám hại ta suốt nữa đã bị mất mạng. Nào Gia Kỳ mỉm cười nói: "Ồ, xem ra tiểu đệ cần phải cảm ơn cái đức của đạo nhĩ hải, vì nếu không có lão ta thì ngày hôm nay tỷ tỷ nào có." Cậu nói trừ nhất thì sắc mặt của Tô Chỉ Huỳnh đã bừng đỏ cào nhào. Ta đấu đệ dám nói nữa đó. Sau đó nàng cúi đầu mỉm cười e thẹn. Giản điệu của Tô Chỉ Huỳnh trông thật là dịu dàng xinh đẹp, khiến Đào Gia Kỳ nhìn đến ngất ngay, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng rất là lụt. Giản điệu si mê như điên cuồng của Đào Gia Kỳ làm cho đôi má của Tô Chỉ Huỳnh càng bừng đỏ hơn. Nàng liếc nhìn chàng, rồi lại lên tiếng trách khẽ. Đột nhiên từ bên ngoài gian nhà đá bóng có tiếng gõ nhẹ vọng vào, rồi tiếp đó lại nghe một giọng ấm áp vang lên. "Cô Huyền muội có ở nhà hay không vậy?" Sắc mặt của Tô Chỉ Huỳnh biến hẳn. Nàng nhanh nhẹn chụp lấy chiếc mặt nạ xấu xí mang lên rồi từ từ đứng dậy. Đào Gia Kỳ không khỏi giật mình hỏi, "Huỳnh tỷ, người đến là ai vậy?" Tô Chỉ Huỳnh cất giọng lạnh lùng đó chính là thất xảo phất lực thoa đồ lôi, đây nhất cao thủ của người cô của ta. Hắn là người đã theo đuổi ta suốt ngoài 10 năm nay. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ những cao mặt tràn đầy sát khí, một ngọn núi không thể có hại cọ quỳnh tỷ. Tỷ hai cho hắn bước vào để đệ diệt trừ hắn. Tôi chỉ hừn cười buồn bã lắc đầu, đệ đệ không phải là người đối địch nổi với hắn đâu. Đào Gia Kỳ mỉm cười, huỳnh tỷ, tỷ xem thường ta quá rồi. Giọng ấm áp ở bên ngoài cửa lại giọng đanh. Tô Hiền muội, Ngô Huỳnh biết muội có mặt ở bên trong, thế tại sao im lặng như vậy? Hiền muội nào biết Ngô Huỳnh là người rất thủ lễ. Tâu chỉ huỳnh dõng vàng thu hết chén ly ở trên bàn rồi nói. Kỳ đệ, chuyện đã đến nước này thì chỉ còn cách làm liệu xem sao vậy. Bên ngoài gian nhà tuy ánh sáng mặt trời đang chiếu rọi khắp nơi, nền trời xanh biếc không gợn một chút mây, nhưng bên trong gian nhà đá vẫn còn tối tăm mù. Đào Gia Kỳ liền giọt người nhảy nhẽn nhẹ nhàng lên trên nhà đứng yên, nếu không để ý thì không làm sao thấy được. Tô Chỉ Huỳnh liền cất tiếng cười giòn, "Đầu lão sư phải có việc gấp nên tìm gấp ta phải không?" Rồi bên ngoài cửa đáp, "Hiền muội, Ngô Quân chí tiện đường ghé thăm, hầu có dịp trò chuyện với Hiền muội, cho phỉ tình bấy lâu tương tư khổ sở dấy mà. Tô Chỉ Huỳnh nói: "Tại sao đến hôm nay đồ lão sư vẫn còn nặng tình như vậy?" Đồ Lôi đứng ở bên ngoài, khẽ ho hèn mấy tiếng rồi nói: "Lòng của Ngô Quân rắn như sắt đá, dù cho Hiền muội không để cho Ngô Quân vào mắt, nhưng Ngô Quân vẫn nhất định" Một lòng thủy chung mãi đến khi nào cảm động được Hiền muội. Ngô Huỳnh sẵn sàng hạ mình suốt đời dưới tay của Hiền muội để nghe theo sự sai bảo, dù cho có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, mất mạng cũng không chối từ. Tôi chỉ huỳnh khất tiếng cười trong veo như chuông bạc, cười khanh khách nói: "Lão sư nói thật không?" Đầu lôi cất tiếng than dài, Ngô Huỳnh tự biết mình dáng xấu xí, so dơ Âu Dương Cầu thua xa, nhưng Tần Cố Ngô Quân lúc nào cũng chân thật không thể thay đổi. Tô Chỉ Huỳnh cười giòn, cũng có thể là thật lắm. Nói đoạn nàng bước thong thả ra mở then cửa rồi nói tiếp: "Ta chỉ cho lão sư ở chơi trong giây lát mà thôi, nếu trái thì chớ trách ta tại sao lại đuổi khách đó nhà." Đồ lôi lên tiếng đáp: "Ngô Quân xin tuân lệnh." Tô Chí Huỳnh bỗng lắc người đứng sát bên cạnh ghế cất giọng lạnh lùng: "Vào đi." Lền đó cánh cửa được xô ra từ ngoài bước vào một người đàn ông đứng tuổi, dáng dáng tương tự như Đào Gia Kỳ, người ấy da vẻ đen đúa, mắt cọp, mũi lân, với cầm trân lãng không sâu, dáng điệu thật khoai dạn. Mình mặc một chiếc áo dài màu thổ huỳnh. Tần lừng giác bải món ám khí hình thoi, chiếu sáng xanh lẹ. Đầu lối vừa trông thấy Tô Chỉ Huỳnh thì vẻ mặt vốn âm u lạnh lùng của y liền đổi thành tươi cười như hoa nở, cất giọng cười to. <cười> "Hiền muội, giờ phút này cũng như ở tại đây mà Hiền muội còn mang mặt nạ, chẳng quá xa mất hứng lắm sao?" Tô Chỉ Huỳnh lạnh lùng đáp, "Có lúc nào ông thấy tôi để mặt trực tiếp gặp gỡ người nào chưa? Hai đến ông cũng có thể vượt qua cái lệ ấy." Đầu Lôi than dài, "Hiền muội sao lại khắc khe với huynh vậy chứ?" Tôi chỉ huỳnh lạnh lùng đưa tay chỉ thẳng vào một chiếc ghế bên cạnh bàn, xin mời ông nội. Đầu Lôi lại cất tiếng than dài, rồi chậm rãi bước đến chiếc ghế ngồi xuống nói, "Hiền muội, muội đã tìm hiểu tung tích của Ngọa Long cốc chủ hay chưa?" Đột nhiên đạo gia kỳ từ trên tầng nhà bất thần lao thẳng xuống, chẳng khác nào núi đổ sập đổ, bàn tay kẹp chặt ba mũi ngũ dân xà đậu đến. nhắm ngay sau lưng của đồ lôi dỗ mạnh xuống, trong khi tay trái dương hai ngón ra, nhắm điểm thẳng vào huyệt đạo quan trọng phía dưới nách của đối phương. Đồ lôi là một nhân vật đâu phải tầm thường, giờ đó nghe tiếng gió rít là y đã cảnh giác rồi, y nhanh nhẹn giật thẳng người thẳng tới trước, trong khi chưởng mạt đã vươn lên đánh ngược ra sau. Nhưng đạo gia kỳ đã sử dụng giáng long chưởng lực, một môn võ công của Phật môn, Đồng thời lại có thêm ngũ dân xà đầu đinh, một thứ ám khí mà từ bấy lâu nay từng làm rung chuyển cả võ lâm, nên dù đồ lôi có nhanh nhẹn cũng không thể nào thoát khỏi thế tấn công của chàng. Tức thì sau một tiếng hừ giận dữ, cả gian nhà liền như rung chuyển, các bụi tung bay mù mịt, rồi hai người loạn chạm cùng thối lui, cuối cùng đứng sững lại và nhìn nhau. Quý thánh giả thần mẫn